khi tác giảể khi người đọc thành lập ở 171 ở vụ thủ Bên ngoài của cấm địa lâu đời ở hậu viện, ngò, thông tiên phòng Tiếng chim hót ríu rít trên những ngọn cây tùm ách Hòa với những tiếng gầm rú của trận huyết chiến từ đằng xa bằng cả mộng lặng Thêm nữa có chăng chỉ là tiếng gió thổi qua những táng nạn Cả ngọn núi xanh trì, lai động thêm cơn gió nhẹ Cảnh sát chương trình chúng bùng lại tiên cảnh Bên dưới uống dự lớn ở, ở Nguyệt Động Phủ Bức tường thanh bích đã bị tuyến nguyệt vụn kín một màu xanh rì của đơn Phật Thời khắc này cả cô rừng nhưng động lại Chứng kiến 2 năm tử đang đứng bớt động đối mặt với nhau Kỷ nhìn cũng bao nhiêu năm Thư từ trở về hiện nền trong trí ốc 20 Rồi quay đầu lại Bạn cũ ngày xưa Liệu còn được mấy người? Lâm Kinh Vũ vừa nhất mặt trầm mặt nhưng nét mặt không lúc nào đổi biến đổi. Anh mắt chăm chú nhìn vào thân thể của Quỷ Lệnh. Nam tử đơn đứng trước mặt giả kia, có còn màn triện tiễn sam của ban đầu. Cuối cùng cả thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn. "Tại sao Huynh Lệnh giết lão bạc? Đã chỉ là một lão nhưng như, như ngọn nến tàn trước gió mà thôi." Nhìn thấy thì trên mặt quỷ lệ giật giật Đưa mắt nhìn lên kinh phủ. Đó là người bạn nơi khố của hắn Mặt hắn trước biến đổi Có thể thấy hắn Đang cố gắng tìm nén tình cảm của mình Nhưng thì cảm ảnh liệt giống như ngọn núi lửa Càng kìm nén lại càng kìm hắn hổ sợ Giống như là Nhưng còn thờ ổ Điều này hắn đã quen tụi Và giờ đây Quang môn chánh đại dưới ái mắt trời Đứng trước mặt hắn Tại sao trong được thẳng Dường như có một ánh mắt u ám Lạc của cảnh, Nhìn vào bóng người 2 năm Quý lệ chăm chứng gì cả một quốc lầu Vì chậm rãi nhau Lão chậm lương tan Lâm Kinh Vũ hưu lên tiếng Gửi mặt một trời Hít một hơi thời gian Giống như đang tự nói Sau thẳng lòng một điều gì Sau đó gã từ từ đôi mắt nhìn về phía trước Khuôn mặt chú còn đã xịn Đôi mắt chăm chú nhìn vào cửa lệ Nhìn vào người đối với gã Đã không có thứ gì có thể đánh đổi được Bằng khuôn mặt vô cảm lạnh lùng Từ khi thảm yếu thô bị thảm hoạt Chỉ còn là hai ta may mắn còn sống sót và luôn coi người là huynh biết không Quý Lê khẽ mất máy môi, chụp dùm cực đỏ. Lâm kịp vũ trừng. Trong lòng ta, thì trước đến giờ luôn coi rằng ngươi là người thân nhất của ta. Vì thế kể cả ngươi 10 năm trước phản bộ thành vùng 1, chúng ta bị hy vọng rằng, một ngày nào đó ngươi sẽ biết sai mà quay về, trở lại vào chánh đạo. Khuôn mặt gã lần đầu tiên hiện lên nét ảm đạm thất vọng, còn vẫn chứa cái sự phù hợp lạnh lẽo. Cười nói tiếc Thế nhưng Hóa ra là ta đã nãy ra ta phải hiểu rằng người đã không còn trừ tiểu phạm nữa người anh em thân nhất của ta nằm nằm Ngươi giờ đây đã là hôn nhân mài giáo Quý lệ tầm lan thủ đoạn của Đột nhiên ở cười lớn, khuôn mặt thêm vào quyết tâm. Một tiếng rồng gầm vang lên, biết quàng đại thật. Trảm lông kiếm sức ra khỏi bỏ. Kim khí như rồng, hồn dũng bao trùm, khiến cho người ta ngạc thở. Từng nghĩ người ta, hôm nay một đào hai đoạn. Lời nói như những mũi kim sắt. Cùng lúc đó mà đảo bích quàng, xé ra sự yên tĩnh của cô rừng, bổ vào viện đá cứ rắn cả. Một lúc sau khi đám bụi đã tạm đi Chỉ còn lưu lại giữa hai người một vết rạch sâu vào đạn đàn Quỷ lệ sắc mặt cũng đổ Thậm chí tư hình hắn nhẹ nhẹ nhật mình mà không biết tại sao Hắn vẫn chầm chầm nhẹ vào kiếm trên đạn đàn sẽ mặt hắn lần đầu tiên lộ ra một thông khổ Với chém sâu đến như vậy Cắt và tảng thạch bàn kiên cổ Đến mức không thể sâu hơn được Hắn vẫn trầm mặt nhìn vào đỏ Đến nỗi những lời đó của Lâm Kinh Vũ Hắn dường như chẳng nghe thấy gì Vì như lúc này Một người hắn trân quý trong lòng như vậy Một đoạn điều tình nghĩa Khiến hắn thật sự cảm thấy đau đớn Vết chém sâu thân thật Trách phá tạng nạn Tuyệt đoạn tình nghĩa thế gian Làm cũng thương tình Như biển ác thở, quý lệ không kìm nổi há miệng hít sông một hơi Thậm chí đến thân thể hắn cũng không còn cách nào khống chế nổi Thế nhưng qua một khắc, hắn là một lần nữa kìm nén cảm xúc của mình Khuôn mặt thoáng trúc kích động, từ từ khối mặt xuôi Hai hạt răng, miễn chặt ở Một lúc sau, hắn lại ngẫm đầu lên, nhìn vào lầm trình vụ Ai nắm tay xếp chặt những đồ nắm tay cắm vào giả thi bật mẩn Thế nhưng trên con mặt hắn chỉ có một người cười nhít Lâm Kinh Vũ càng tức tối quá Người cười cái gì? Quỹ lệ nhá một phần lâu cười và nói <cười> Lạc lối Hắn đột nhiên cười to lên Tiếng cười thật thề lên To lạc lối ta không kịp thấy được Thế nhưng con đường nào mới là đúng đắn? Con đường của ngươi sao? Lên kinh vũ tức giận quá Không sai, chính đạo là con đường đúng đắn. Người phản bội chính đạo chính là đã lạc đường. Nói vậy. Lực kinh vũ giật mình sửng người. Sẽ bạc cuối lệ đan lạ, ngửa mặt lên nhìn trời, giọng nói như rít qua cổ họng. Bài nõi chánh đạo là con đường Người nói à Hứa cho là chánh đạo là con đường đúng đi thành vần môn các người dựa vào đầu mà cho rằng mình đã chánh đạo Lưu Kinh Vũ nhíu mày, mặt lộ sát cơ lại lực và ta giờ đây đã ân gọn nghĩ tuyệt Cần gì phải như lợi Quý Lê hai mắt lành nảm nhìn tờ Người muốn giết ta Lâm Kinh Vũ hiên ngàn người. Lão nhân chế trong tài người 10 năm này giải dỗ ta không ít Đối đải với ta như con Ẩn trọng như nốn, tình như phụ thuật Người chế trong tài người Người lại mê hồ bất hội Ta phải vì nhân trừ Người lão nhân già mà báo thuộc Quý lệ là đồng cười nội Thế gian này có rất nhiều hạng sai là độc ác Thế bốn cũng chẳng có ý nghĩa gì về ta Xong chỉ là tục nguyện tịch triều thành Tạo huyết không tịch chết ở đây rồi Lâm Kinh Vũ cười lên tiếng ngạc ngại Quang ngạc Qua tịch ảnh lòng khiến mưa phát trang Phế ngộn là ít thôi Ta và người ân oán mười năm nay Hôm nay tính luôn được lượt địch Quỷ lệ cười hét lên một tiếng Ánh sáng xanh ưu án phát ừ cây trắng Thì hỏa con trong tay từ sáng lên Chim đừng vẫn kể gồm nhẹ, Ngọn núi cả thân Những tàn lá xanh trì vẫn lây động theo gió Bên dưới trên sài bồ Phía trước cổ động nhìn, Đưa bạn thơ ấu lại lồng đối mặt Triển khai trừ phim Đối lúc này đột nhiên từ sau lưng hai người Cả tỏa áo huyện động phủ Khiến tới những âm thanh âm ứng Cảnh sát xung quanh như từ từ chuyển động Khiến hai người thân sắc như đột mình. Lúc hai người cũng chưa kịp phản ứng Từ bên trong tòa động phủ ngàn năm đó cũng đạo khí tiếng vọt qua Trái mắt đã bay lên lên trường trời Bao trùm cả động phủ Mày khỏi phần vụ Trùng tiếng nổ lớn như tiếng sấm Khí tiếng ngàn trực Khí thế vật nằm lạc thẳng lên trời Sau hiên tụi kia đã đó Vì như ngay lập tức Hai người lại đối mặt với nhau Đế mặt lạc áo bày phục vụ thiên vẫn thổi mạnh Trên đỉnh, trong biên phòng, không gian như lần lạ Không chỉ có đám người chánh đạo không một tiếng động Mà cả đám quái vật cũng tịnh không có một tiếng cầm thế Dường như tất cả cảm giác tới điều gì Từ từ, yên tĩnh, và, cùng những đầu nhìn được trời Biến trên cái đầu sinh sạn khổng lồ, bạch cốt đạo yêu vật tà áo của thuốc thần nhẹ nhẹ bay theo gió khu mặt thiếu niên trắng bền Nhưng đôi mắt bạch phát ra những tin nhãn thần Phải trải qua bao nhiêu phòng xương có có được. Nhìn chầm chầm vào kiến trận vĩ đại Đang viện dân thành. Hồng khí tí Từ phía sao bọn thập đi phòng bọt lên. Tốc độ như địa chết Khi thế vô biệt. Nhằm thẳng rời xanh và lão tờ. Giống như gây trụng giống trời. Bao trồng với cả không gian rộng lớn. Tự khí hôn ảnh chuyển động phá không. Cuối cùng rơi xuống cổ kiếm trùng tiền. Chỉ một khắc sau, cổ kiếm trụ tiền sáng rực lên, chiếu rọi A sáng. Vô số linh hồn của nhân loại, như là cảm giác thế trích không trùng, chuyện như có sự vật gì đang khuấy đậu không gian, từ cõi hư vô mở mắt mệt. Vô số ánh sáng từ thân cổ kiếm chiếu rọi cả khu mặt của đạo huyền chân Nhưng. Tấm đả bào màu màu lột của lão không gió mà lây động, phát ra dựng thành rực rọt. Tây phải nắm chặt thanh kiếm, dịu một đành lặng. Tây trái nhìn chóng bắt quyết. Cả thời đất truyền lại những tiếng âm tỉnh, dĩ vặn xuân, dĩ kỳ dung, truyền đi vào mặt. Đột nhiên, tay trái lạ bắt kiếm quyết, chỉ thắt lên trời. Cùng lúc đó, từ sáu đỉnh xương phòng cao nhất của chảy thành bựng sợ, sáu đạo hoang mang cùng nút vọt lên không trùng. Như trường xa ủ lực trên trời, phá không làm tờn. Cuối cùng tổ quả thành trụ tiên cổ kiếm. Trên mắt trụ tiên kiếm sáng rực không bao giờ hết. Nhờ mặt trời mọc dưới nhân giang. Ánh sáng phát ra số tài những đám mê đèn vô ảnh vô tục. Trong ánh sáng cường lượng đó Bảy đạo quang mang nhập lại làng một em sáng trắng phóng phục ra được không trùng. Biến thành một thành kiếm khốc lộ bảy màu được viên giữ rực. Thanh kiếm mất tội liên khí không ngừng, tung ra từ bãi ngọn hình, dần, dần nghĩ ra to lớn hơn. Các đạo hoang mang cũng dần dần hóa nhỏ ra, càng ngày càng nhiều hơn, chẳng chỉ đang xem. Dĩ mặt lớp, đám người chánh đạo được nhiên rêu họ. Vô số đệ tiểu trẻ tuổi, không kể là người của Thanh Vân Bồn hay là các phái khác, khu mặt lộ vẻ xùm bạc, đều nước lên nhìn nóng xì mẹ, chứng kiến trận hùng quẩn như trong tình cục. Giờ khắc đó, trên khuôn mặt mọi người lộ ra vô số những tình cảm phức tạp, hoang hình, Trong đám đề tử trẻ tuổi đang hoang hình, Lục Tiết Kỳ vĩnh rầm mặt hớt nhìn trời, trọng vào y thế lẫm liệt của chú tiên kiếm trận. Tương đạo, tương đạo báo quang bao trùm toàn bộ đám người Chứa rọi lại cả khuôn mặt nè Chỉ là vẫn khuôn mặt là nẻo nỉu lạnh Không có một chút tình cực Chỉ có đôi mắt lộng lành phạt chiều ánh sát bảnh hồ Toát lên cảm xúc kia Thế nhưng không ai biết được Trầm một sầu thủ nào là nhận năm Cứ như vậy mình trôi đi Còn ai nhớ năm đó trên đỉnh đồng phòng này, âm thanh ai oán bình thường? Còn ai nhớ người thanh niên trẻ tuổi bị đẩy vào tuyệt vọng Thân hình lục tuyết kỳ khẽ rung động, dường như trong lòng nàng trao dân một cảm xúc không bị kìm ngán nổi. Thậm chí khi mà cũng chút xác đó, nàng hắn chặt cơn một thần thiên gia thân kỳ. Chí mảnh đầy trợ, càng lúc càng đẹp. Thà quang vô hạng chạy khiến khắp trận Hai mắt thú thần sáng lên Phạm chiếu kiếm ảnh vô trước mặt Chăm chú nhìn một lúc rồi cực đầu Sức mặt cũng bình yên kẹn Quả nhiên là phi phạm Không ngờ rằng Trung Thổ là có nhân vật vĩ đại đến như vậy Có thể tập hợp nền khí của các dạy nhũ Sáng tạo ra tuyệt thế kiếm, kiếm trận Thật là không ngờ Miệng hắn thì thốt ra như vậy, nhưng sát mặt là không có chút sợ hãi. Hoặc có thể nói, ai cũng biết một yêu quái phi thường như hắn, còn có điều gì sợ hãi nữa. Trong hát bừng, con bạch cốt yêu vật khổng lồ gặp lên một tiếng, bay vọt lên trì không trùng, dương nành mua vuốt bối mặt của Thủy Kỳ Lâm, lúc này để ứng trước mặt đỡ về chân nhật. Cuộc phòng thở qua, cả trời đất hiện nhiều nguyên mặt. Tiếng cầm thét của đám quái vật phía dưới chân thủ thần Nhìn như biến thành ở tầm nơi xa xôi lạc đỏ Chỉ còn lại hai đứng đối với tôi nhìn nhìn Chỉ có một chút đúng cho một người Vốn mắt nhìn nhỏ Đau chân nhân lạnh lùng nói Giữ ý trụ tiền kiểm trọng Yêu mà, ta lưng từ trước đến giờ chưa một lần thoát nổi Nếu người thông minh Hãy đầu hàng và tự giam mình thì thêm vườn sơn cả đời Ta sẽ tha cho người một mẹ Thú thần sẵn người lại Được cười tắt mặt Nhưng cũng không đem để ý Chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu Sắp mặt lộ chút nữa mà Đàn chứng chân nhân thấy vậy Cũng không nhiều lời nữa Thấy xong một hơi Tay phải nắm chặt chung kì Tay trái đột nhiên phát ra một chiều Từ trong kiếm bí gì đạc trên trời Đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang Phá không lao thẳng một thú thần Thú thần mặt nành lại Nhưng hai mắt cũng chầm chầm vào đạo kiếm quang Rọc giấc mắt để chỉ còn cách thẳng chơi đến mũi trường Thú thần đột nhiên dơ tay trái lên bố trị hướng về phía kiếm quang nằm bài tờ Đi không trông đột nhiên xin ra một hát khỉ Chẳng trước mặt thú thần đổi dừng mũi trường Trên mắt đã kiếm thành bức từ màu đen, chặn lại luôn kiếm quang. Trên mắt đã kiếm quang màu da cam đó đậm vào bức tư màu đen. Thiên địa trong thời gian đó như tỉnh lực. Một âm thanh cực lớn phát ra, bào trùm mấy tích ở trời đất. Hát khí và kiếm quang cũng từ từ tàn biệt, kèm theo vài lụn điện lái xuống. Trên điểm thông tiền phòng Đám người chỉnh đạo Ai mấy đều bị đề tài nguyên Sắc mặt nhất thần Mặc dù đều biết hai người này Là những nhân vật đạo Pháp cực cao Thế nhưng hai người vừa mới giao thủ Đã phát ra uy lực cực đạo Thật là ngoài sức tưởng tượng của một người Đồng thời cái quản trình đấu Pháp này Cũng khiến cho mọi người không bị đoán Thậm chí trong lòng mọi người Thức thảy điều miệng Sau trận án này Dưới trận đấu này Để tóc tiền phòng không biết sự biến dạng và hình dáng thế nào. Trên không trùng, Đạo Chân Nhân và Thú Thần vẫn đối mặt với nhau. Khuôn mặt không chút bữa cả. Không nhìn thấy chút kinh sợ ngạc nhiên trên cả hai khuôn mặt đỏ. Một lúc sau, Đạo Huy Chân Nhân khẽ lầm rầm. Tay trái dây lên bắt kiếm quyết. Đại bào nhìn mạnh Đột nhiên, cuồng phong tướng bề nổi dậy. Khí mạnh rụt trời trong khoảnh khắc đột nhiên hiểm động. Nhất thời trường tìm kiếm lễ sáng Ai xa tối loại khiến cho mọi người không giảm trực tiếp nhìn vào Thú thần sắc mặt đột biển Đệnh thần chẳng chụp Quả như không đầy nữa khách Từ sâu lưng bạch huyền chinh nhân Mười luôn đạo quan đột nhập bắn tới Khi thế lại người Trước mắt không dẫn cường Chẳng bao lâu vô sự kiến khí trên cục trùng Như bị một lực vô hình nào đó theo Ao ao như sống dữ sô bờ Há thành một trực người kiểm khỉ vào trồng người thúi thần Thúi thần ngưới mắt lên nhìn nơi kiếm ba mắt tới Đột nhiên hét vào một tiếng Bài cốt yêu vật khổng lồ của đồng thanh gần thét lên Thanh âm uy lệ cẩn kịp Chỉ thấy hai tay đại khai đại hợp Thương hình nhảy ngược Động tác kỳ quái trên xa Không biết tại sao vòng lại những ca âm Gây rãi kiểm vô cùng Tiếng ca đó không giống dọa ca trung thống Giống như là trả thú gầm thét trong đường ngồi giỏ, thì tục vật tỏ với những âm thanh cổ hoài, đám khí đèn xung quanh thú thần cũng càng lúc càng dày Càng lúc càng đẹp nhẹ. Giữa cô phòng ẩn đã đám hát khí nghiêm quần hát lòng đang dừng lại mối phút Không thể kiếm Đến đây là hết hồn của trầm bản các bạn ở ngày tiên Không trầm bản lý